hồi thứ chín mươi ba kim cha lập kế đoạt ải du hồn nói về viên hồng lên bức họa đồ mà tưởng như mình đang lên một hòn núi rất đẹp phong cảnh tốt tươi cỏ hoa muôn sắc viên hồng cảm thấy thảnh thơi dạo gót khắp nơi xem cùng bốn phía rồi hiện hình vượn bạch đi kiếm trái cây mà ăn hễ tưởng gì thì có nấy chẳng khác bức thái cực đồ viên hồng đang tìm trái cây thì nghe mùi hương thơm ngát thấy trên cây đào có trái chín liền làm bộ khỉ nhảy nhót trên cây đu từ nhánh cây này sang nhánh cây khác hái được vài trái đào để vào mũi n g ư ờ i rồi ăn đoạn nhảy xuống gốc cây ngồi trên thạch bàn hóng mát dương tiễn thấy con vượn bạch nhảy nhót trên họa đồ lại hái đào mà ăn rồi ngồi yên trên bàn thạch thì cứ làm theo lời dạy trên bức họa đồ cầm đao nhảy lên đón đánh viên hồng thấy dương tiễn vùng đứng dậy nhưng đứng không nổi vì ăn mấy trái đào nên mình nặng như treo đá dương tiễn bắt vượn bạch lấy dây phược yêu trói lại nhảy xuống đất thâu bức họa đồ trở mặt về hướng nam tạ ơn rồi s á c h vượn bạch về dinh về đến nơi dương tiễn thưa với tử nha đ ạ i tử đuổi viên hồng đến mai sơn gặp nữ oa nương nương cho phép b á o gọi là sơn hà xã tắc đồ đ ạ i tử đã bắt được viên hồng dẫn về dinh t r ờ lệnh tử nha nghe nói mừng rỡ liền dắt vượn bạch đến rồi nói loài thú quái gở nghịch mạng trời hại binh chu chém nó đi là phải dương tiễn tuân lệnh s á c h gươm ra chặt đầu xong không chảy máu mà hơi xanh trong cổ nó bay lên hiện ra bông sen xanh nở rồi úp lại hóa ra cái đầu dương tiễn chém mấy lần cũng đều mọc đầu lại như vậy chém hoài mọc mãi không biết làm sao dương tiễn liền vào báo lại với tử nha tử nha ra xem và bảo chém thử thì quả y như vậy các tướng thấy lạ mỗi người có tới chém mỗi lần chém cả hàng trăm lần con vượn bạch vẫn hoàn đầu như cũ tử nha nói con vượn này tu đã lâu năm nhờ khí c ả n khôn hấp hơi nhật nguyệt nên biến hóa lạ thường thật là linh vật nói rồi truyền quân dọn bàn hương án lấy bầu phép của lục yểm để lên bàn hào quang trói ngút ba trượng tử nha lạy và bái xin bảo bối hiện hình tức thì có một vật hiện trên ngọn hào quang dài những bảy tấc rưỡi có hai chân mày và hai con mắt hào quang trong con mắt vật ấy chiếu thẳng lên xoáy con vượn tử nha lạy và bái xin bảo bối trở mình liền thấy cây gươm có cánh bay qua bay lại trên không mà vượn bạch rụng đầu phun máu có vòi ai nấy đều kinh hãi có thơ than rằng phi đao lục yểm đựng trong bầu phép nhiệm lưu truyền để giúp chu vượn bạch này đã văng t h ổ cấp hồ ly có thủa cũng rơi đầu các tướng thấy vậy hỏi chẳng hay gươm ấy làm sao chị được yêu quái tử n h à nói khi phá trận b ạ n tiên rồi lục yểm có cho ta báu vật ấy để sau này có việc cần dùng báu ấy gọi là phi đao lục yểm luyện giày công mới được hào quang trong cặp mắt nó chiếu xuống chính giữa xoáy đầu dù thần tiên hay yêu quái đều biến không được khi trước cũng nhờ nó mới chém được dư nguyên ai nấy đều khen võ vương có phước bấy giờ ân phá bại và lôi khai chạy về triều ca tâu với vua chủ viên nguyên soái không phải là người các tướng lĩnh t r i ề u hiền đều là quái vật mỗi khi thất trận đều hiện nguyên hình bởi cớ ấy nên bị tướng chu giết hết làm nhẹ thể triều đình xin bệ hạ mau mau xuống chỉ thủ thành nếu trễ chư a hầu kéo đến thì khó cản vô chủ kinh hãi lâm c h i ề u phán hỏi nay binh chu mạnh bạo như vậy bá quan tính làm sao văn võ nhìn nhau làm thinh không có một tiếng nói phi liêm gượng tâu xin bệ hạ truyền chỉ treo bảng bốn cửa thành hễ ai đánh được binh chu thì phong chức phẩm lại xét lỗ nhân kiệt văn hay võ giỏi sức mạnh trí dày nếu luyện tập binh mã lo việc thủ thành thì giặc cũng khó phá nổi v à lại chư hầu ở xa đến đây nếu đánh mãi mà không phá thành được sẽ chán nản lui về t r ư ờ n g ấy chúng ta đuổi theo đánh một trận chắc là đại thắng vua trụ phán khanh tâu phải lắm liền xuống chỉ treo bảng cầu hiền và giao cho lỗ nhân kiệt tập binh thủ thành bấy giờ nhắc lại việc kim cha và mộc cha trước kia được lệnh của tử nha đến giúp đông bá hầu đánh ải du hồn hai anh em đi được nửa đường kim cha nói với mộc cha nếu anh em ta xuống giúp đông bá hầu đánh với đậu binh chắc bất lợi chi bằng mình giả làm đạo sĩ và giúp đậu binh hễ nó tin thật chúng mình sẽ làm nội ứng lấy thành dễ như chơi mộc cha khen kế ấy hay lắm kim cha đem kế ấy nói với người đi sứ bảo về thưa lại với đông bá hầu rõ và dặn đừng cho lộ tiếng người đi sứ tuân lời trở về thưa lại với khương văn hoán còn kim cha mộc cha độn thổ đến trước cửa ải du hồn kêu quân giữ cửa nói ngươi vào bẩm với chủ tướng có hai đạo sĩ ngoài biển xin ra mắt quân vào báo lại đ ạ o binh truyền mời vào kim cha mộc cha bước vào làm lễ đ ạ o binh mời ngồi nói hai vị đến đây có việc gì dạy bảo kim cha nói bần đạo là tôn đức vị này là tử nhân đ ô n g ở đảo bồng lai tu luyện nhân đi ngang qua đây thấy khương văn hoán muốn đoạt ải này để hội chư hầu tại mạnh tân đem binh đánh thiên tử ấy cũng bởi khương thượng phản nghịch dụ hoặc chư hầu làm cho bốn biển không yên muôn dân khổ sở chúng tôi coi thiên văn thấy khí số nhà thương còn vượng lắm chư hầu và khương thượng không làm gì nổi vậy nên đến giúp sức với tướng quân bắt khương văn hoán nạp về triều ca rồi thừa thắng đánh đuổi chư hầu đ ạ o binh nghe nói ngồi ngẫm nghĩ chưa biết quyết định ra sao phó tướng là giao trung nói lớn chủ tướng chớ nên tin lời ấy bởi các đệ tử khương thượng đều là đạo sĩ khó phân biệt được giả thật v à lại hôm trước có nghe tin sáu trăm chư hầu hội tại mạnh tân hiệp quân với cơ phát n à y khương thượng thấy ải này cản trở hai trăm chư hầu phương đông không qua được nên sai đ ạ i tử giả dạng vào ải làm nội công nếu tin thì mắc kế kim cha liền cười ngất nói với mộc cha thật quả như lời đạo hữu đã b ả n trước cười rồi quay lại nói với đ ạ o b ì n h ông tướng quân ấy nghi cũng phải bởi rắn rồng đương lộn xộn thật giả khó phân dầu chúng tôi không phải phe khương thượng thật lòng hễ lạ mặt tướng quân nghi là phải xong chúng tôi có chuyện này bởi sư thúc tôi bị khương thượng giết tại trận vạn tiên chúng tôi muốn đánh báo k i ề u ngặt binh quyền không có nên tới cậy binh tướng quân để chu diệt loài phản trước đ è n ngọn rau tất đất sau lo báo k i ề u và giúp tướng quân thành công kẻo thương người trung liệt n à y tướng quân chẳng tin cậy thì thôi bàn đạo cũng chẳng cãi lẽ làm chi cho mệt vậy xin c ứ u nói rồi đứng dậy vỗ tay cười lớn và trở ra đ ạ o binh nghe nói nghĩ thầm trước kia cũng đã có nhiều đạo sĩ đánh tây kỳ toàn là kẻ tu trên núi xuống trần không riêng gì học trò của tử nha hai người này đã cố tình giúp sức nếu vì nghi ngờ mà bỏ qua thì uổng lắm nghĩ rồi liền khiến quân chạy theo mời lại anh em kim cha vừa ra khỏi ngõ bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu hai vị đạo sư lão g i a tôi cho mời kim cha làm mặt giận nói ta định đem mấy trăm thủ cấp của chư hầu nạp cho chủ tướng ngươi mà chủ tướng ngươi lại từ chối nay ta có trở vào cũng hổ mặt quân sĩ năn nỉ nếu vị đạo sư đi luôn thì chúng tôi có tội mộc cha nói với kim cha đạo huynh đậu tướng quân đã cho mời thì cứ trở vào xem sao nếu trọng đãi thì giúp còn bạc đãi thì đi chuyện ấy rất dễ kim cha giả nét mặt buồn buồn cùng với mộc cha trở lại quân vào báo đậu binh bước ra nghênh tiếp và nói bà lả tôi t h u a nay bất tài chưa quen với các vị đạo trưởng v à lại lúc này đương giặc giã nên bị phó tướng tôi đa nghi thật mang tội với hai vị xin chịu lỗi mười phần nay khương thượng đồn binh tại mạnh tân còn khương văn hoán phá thành ngày một lòng dân náo động chẳng hay hai vị có kế chi trừ giặc kim tra nói khương thượng tuy đồn binh tại mạnh tân x o n g sáu trăm chư hầu là binh ô hợp tỷ như đàn quạ cả bày hễ thấy cung tên thì bay tản riêng đạo binh khương văn hoán nếu dùng kế bắt được nó thì hai trăm chư hầu thấy vậy phải tan chúng ta thừa thắng kéo quân đánh sáu trăm chư hầu tại mạnh tân chúng thấy khương văn hoán bị bắt thế nào cũng kinh hãi bỏ chạy khương thượng yếu thế tất phải lui binh chúng ta thừa thắng đoạt lại năm ải rất dễ dàng đậu binh nghe nói mừng rỡ truyền dọn tiệc đãi đẳng mộc cha nói chúng tôi tu hành không dùng cơm thịt đậu binh truyền dọn tiệc chay mời hai người ăn uống dạng ngày có quân vào báo đông bá hầu sai tướng đến khiêu chiến đậu binh hỏi chẳng hay vị đạo trưởng có kế chi phá giặc kim tra nói bần đạo đã đến đây phải ra trận cho biết xem thế giặc ra sao rồi mới liệu kế được nói rồi cầm gươm báu đứng dậy bảo đ ạ o binh xin tướng quân cho tôi mượn ít người cầm dây đi theo trói đ ạ o binh truyền một toán binh sĩ đi theo còn mình cũng dẫn quân lược trận quân sĩ mở cửa thành ra trước kim tra cầm gươm báu theo sau đến giữa trận thấy một tướng cẩm đ à o hét lớn đạo sĩ nào đó muốn đem cổ ra t h ở c â y siêu đao của ta sao kim tra hỏi ngươi là ai mà phách lối như vậy tướng ấy đáp ta là tổng binh mã triệu bộ hạ của đông bá hầu kim tra nói bàn đạo là tôn đức ở núi bồng lai ta coi khí số nhà thương còn dài mà chư hầu lại nghịch trời làm phản khương văn hoán t r i n h phạt mấy năm quân dân đ ổ thán ta động lòng thương phải ra tay dẹp loạn cứu dân trong nước lửa nếu các ngươi đầu hàng thì sống bằng nghịch mạng phải bỏ mình nói rồi xông vào hỗn chiến hai người đánh được ba mươi hiệp kim t r a quăng đội l ò n g thun c h ó i mã triệu đậu binh thừa thế xua quân áp tới rượt bắt quân của khương văn hoán rất nhiều rồi truyền g i ó n g c h ố n g thu quân sau khi vào thành đậu binh đắc ý truyền dẫn mã triệu vào mã triệu đứng sững không quỳ đậu binh trợn mắt hỏi thất phu đã bị bắt sao còn kháng cự mã triệu nổi g i ậ n mắng ta rủi bị yêu đạo dùng tà thuật bắt được có giết thì giết cần gì phải nói nhiều đ ạ o binh nổi giận truyền quân dẫn ra sở c h ạ m kim tra can chẳng nên chém mã triệu vì nó là dũng tướng của khương văn hoán đ ò i bắt chúng nó giải về triều ca lập công đ ạ o binh tin tôn đức có tài chắc sớm muộn cũng bắt được khương văn hoán nên y lời truyền cầm ngục mã triệu mấy giờ khương văn hoán thấy quân thua chạy về báo có một đạo sĩ ra trận bắt mã triệu đem vào thành khương văn hoán mừng rỡ nghĩ thầm chắc không bao lâu sẽ lấy được h ải du hồn dương văn hoán có ý mừng như vậy là vì đã có tin trước của kim cha và mộc cha ngày hôm sau khương văn hoán dẫn binh khiêu chiến đậu binh hỏi nay khương văn hoán ra trận hai vị đạo trưởng định kế gì bắt nó kim cha mộc cha đồng nói chúng tôi ra trận này để xem binh thế bữa sau sẽ làm phép bắt khương văn hoán và hai trăm chư hầu phương đông nói rồi cầm gươm ra trận thấy một vị tướng m ạ n h bạo cưỡi ngựa hồng cầm siêu đao mặc áo con rồng đội mão chư hầu thì biết là khương văn hoán khương văn hoán hỏi yêu đạo tên gì kim cha nói hai ta là tôn đức tử nhân ở bồng lai đảo sao ngươi dám phản chúa không giữ đạo làm tôi g â y loạn lạc mấy năm tội đáng chu di tam tộc n à y nếu đầu hàng thì khỏi chết bằng nghịch mạng ắt không dung khương văn hoán mắng d ưu đạo cậy tà thuật bắt đại tướng ta ta quyết giết lũ bay báo k i ử u cho mã triệu nói rồi chém một đao k i m tra đưa gươm ra đỡ đánh được tám hiệp khương văn hoán bại tẩu kim cha mộc cha đuổi theo rượt một đỗi xa xa liền kêu khương văn hoán nói đêm nay vào lúc canh hai hiền hầu đem binh đến tôi làm kế dâng ải du hồn khương văn hoán nói xin y lời nói rồi làm bộ lấy cung tên bắn lại mộc cha đưa gươm gạt tên kim cha hét lớn gián tặc bắn lén ta không phải mặt anh hùng ta cho n g ư ờ i sống thêm một đêm để mai lấy đầu cũng không muộn nói rồi đồng lui về ải đ ộ u binh hỏi sao hai vị không dùng phép bắt nó kim t r à nói bần đạo vừa lấy phép nó đã biết trước chạy đi thôi chẳng muộn gì để ngày mai bắt nó cũng được bỗng có quân b ả o báo có phu nhân ở hậu đường ra thương nghị với lão gia nàng ấy chính là vợ đậu b ì n h tên triệt địa phu nhân kim cha mộc cha thấy người đàn bà đi tới vội đứng dậy thì triệt địa phu nhân đáp lễ rồi hỏi chồng hai vị đạo sĩ nào vậy đậu b ì n h đáp hai vị này ở núi bồng lai là tôn đức và tử nhân đến giúp ta đánh khương văn hoán hôm qua bắt được mã triệu đợi sáng mai bắt văn hoán rồi đem binh đánh khương thượng và mấy trăm chư hầu làm cho chúng nó trước sau lui tới không được triệt địa phu nhân nói lão tướng quân có tin cũng phải đề phòng chẳng nên buông lơ mà lắm hại lời xưa có nói muốn câu cá thì d ụ n g mồi thơm muốn phản người thì phải dùng tiếng ngọt kim tra mộc cha đồng nói phu nhân nói phải lắm chúng tôi còn ở đây làm chi cho sinh c h u y ệ n nghi nan vậy hai tôi xin c ứ u đậu binh nói xin hai vị đạo trưởng miễn chấp bởi phu nhân có học binh thư tinh thông võ nghệ nên cứ theo binh pháp mà đề phòng chưa rõ lòng hai vị tôi xin chịu lỗi hai vị đừng chấp làm chi kim tra làm bộ giận nói bần đạo lòng trung trời đất cũng biết bởi phu nhân nghi kỵ anh em tôi mới quyết dã từ nay lão tướng đã nói hết lời chúng tôi phải nán lại đây một đôi bữa ngày mai tôi dùng phép bắt khương văn hoán cho rõ lòng ngay thật chừng ấy e m phu nhân không còn mặt mũi nào ngó chúng tôi nữa triệt địa phu nhân thấy chồng mình tin tưởng hai đạo sĩ nên lặng lẽ rút lui đến c à n h hai nghe ngoài ải b ì n h d è o dậy đất pháo nổ vang trời triệt địa phu nhân nai nịt hẳn hoi còn đậu binh cũng áo giáp chỉnh tề kim tra nói với đậu binh nay khương vân hoán phá thành ban đêm ngỡ ta hư hỏng vậy để phu nhân với tôi thủ thành còn tướng quân và bạn tôi ra ngoài cự chiến bạn tôi sẽ quăng phép bắt nó cho rồi triệt địa phu nhân nói ông đạo sĩ này thủ thành với tôi chắc vô sự ấy là ý triệt địa phu nhân muốn cầm chân một người để khỏi lo biến vì chẳng lẽ hai người bỏ nhau đậu b ì n h cầm đao lên ngựa triệt địa phu nhân dặn với giao chiến ban đêm phải giữ gìn v ề lắm kế gian nhất là không nên đuổi theo giặc kim cha biết ý ngó mộc cha mộc cha cũng hiểu ý dừng lại khi đậu binh đến cửa hải lướt ra hét lớn phản thần đêm nay đã tới số khương văn hoán không thèm nói lại vùng đ à o chém tới đậu binh cũng giơ đ à o ra đỡ rồi hỗn chiến hai bên đèn đuốc như ban ngày đậu binh đánh cầm đồng với khương văn hoán các bạn thân mến về lời bàn đại gian tựa tín đại nịnh tựa trung vợ chồng đậu binh giữ ải du hồn hai mươi năm biết bao lần loạn lạc khương văn hoán đánh mấy năm không lấy được thế mà chỉ mắc một kế của kim cha mộc cha bị mất thành thật không thể nào lường được những mưu mô trong binh biến cái gì dễ nghe nhất thì cái ấy dễ lầm nhất trong lĩnh vực này từ xưa đã có kế hoạch gián điệp tuy thô sơ nhưng không phải không thủ đoạn đời nay trong các chiến tranh thế giới nước nào cũng đặt vấn đề gián điệp lên hàng đầu mỗi nước đều có cơ quan gián điệp và cơ quan phản gián để ngăn ngừa những hành động giả tạo của đối phương bộ óc loài người càng tiến thì phương pháp gián điệp và phản gián điệp lại càng cao với những tiến bộ khoa học hiện nay ngành gián điệp tiến một mức vô cùng lợi hại gián điệp là một ngành đấu trí một thế chiến về cân não không thể xem thường